các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Có thể nói, nếu như trận chế chút nữa thì chắc có lẽ mới thấy trò sư phục cương, không thể bảo toàn được tính mạng mất. Vô Cực nhìn thấy Tiểu Hào bất đi pháp lực, ngã ra đất, hắn liền muốn xông lên phía trước đánh tiếp, miệng hét lớn đầy giận dữ. Ta muốn bẻ gãy tận đốt xương của nhà ngươi, làm cho số cung đức chết cũng không xong. Thấy Vô Cực muốn xông đến gần mình, Nhưng chắc kỳ nào thoát ra được Phệ Long trận. Tiểu Hạo vô cùng khó chịu. Phệ Long trận đã nhanh chóng hình thành một đạo hào quang ngăn cách, vô cực có hóa thành cũng không ra đây túm được cậu. Cánh tay hắn muốn đánh, nhưng luồng khí của thân kim cương đã bao lý cánh tay hắn. Vô cực muốn giơ tay về, nhưng muộn rồi, luồng khí vừa rồi đã xít nát một bên vai của hắn ta. Vô cực biết sự lợi hại của thân kim cương của lưu ý ra sau mấy bước. Bây giờ cánh tay hắn lúc này bốc lửa, chỉ còn lại sát vai, nhưng tin chợ hơn là bên trong là vô số những con trùng lúc nhúc vô cực lội lại, né tránh những ánh sáng kim cương. Nhưng xung quanh đã bày trận xong, ánh sáng ấy lúc này đã tạo thành một khối cầu lớn, phổng tròn linh nguyệt vô cực. Tốc độ của trận đồ này cũng thật chuẩn, rất nhanh đã áp đảo được hắn ta. Luồng ánh sáng từ từ áp xuống người chẳng đến đâu phá hủy đến đấy, đến cả lão hắn ta cũng vang ra ngoài. Xem ra phế long trận thật sự có tác dụng, vô cấp cũng hoàn toàn bị khống chế, đến bây giờ mọi người mới có thể thở phào một cái. Không ngờ rằng, tên bắt đầu sáu tay kia đánh sao cũng không lại, giờ lại chịu khuất phục như vậy. Cái chết của hắn ta cũng thật xứng đáng với những gì mà hắn đã gây ra. Gương mặt mọi người bây giờ cũng thả lỏng. Dụ ý chỉ có sư phụ cương vẫn luôn căng thẳng. Tim ông ấy vẫn không ngừng đập loạn xạ. Tiểu Hào đang nằm trên mặt đất, ánh sáng kim cang cách cổ ấy khá xa. Bởi thứ ánh sáng này, ai đến gần cũng lại lánh đù. Vòng tròn kia càng lúc càng thu hẹp, ép vô cực vào chính giữa. Thứ ánh sáng kia cắt vào xác thịt, cắt vào thân, máu bắn ra tung tóe. Vào lúc mà vô cực bại chết, thần hắn ta biến thành một cục trùng máu lớn. Từ trong vòng tròn kim cang phay long chặt, cục máu kia như đang chịu một sức ép vô cùng lớn, xoay vặn vặn. Và ngay lập tức sau đó, như một quả bom, cục trùng máu tròn vỏ kia bất ngờ tinh và vỡ vụn. Cú nổ quá lớn làm trùng máu đất chết bay tứ tung, dính hết vào quần áo, vào mặt của đám người sư phụ cương. Mới lúc nãy còn vui vẻ, bây giờ mặt ai cũng nhăn nhó hết cả lên. Những người khác kịp lấy tay che mặt nên cũng đỡ được phần nào. Còn Tiểu Hào không cất chút sức lực, toàn thân không thể nhúc nhích nên bị dính đầy chồng máu. Có mấy con còn chui cả vào miệng, khiến cậu nôn thốc nôn tháo. Đến bây giờ sư phụ cương ánh mắt còn hình thành sự hồ nghi, không biết Vô Cực đã chết chưa. Nhưng khi nhìn thấy khắp nơi đều là chồng máu, ông nghĩ có lẽ Vô Cực đã thật sự vỡ vụt theo đám chồng này rồi. Sau đó, khi màn khói dần tan đi, mới thấy dưới đất có một cái đầu người, là của Vu Cực. Hắn bị bất đi nữa con mắt, kỳ lạ là cơ thể đã bị vỡ nát tan tành, nhưng cái đầu kia lại trông vô cùng bình thường. Không những thế, vẫn còn đang hung dữ nh nhị sư phụ gương. Tiêu Hạo nhìn thấy liền hét lên, tiêu rồi, Vu Cực vẫn chưa chết. Anh lo sợ rằng chỉ ít phút nữa, có thể hắn ta sẽ dùng trọng máu tập hợp, rồi hình thành nên cơ thể khác. Đến lúc đó chắc chắn vô cực nhất định sẽ bắt bọn họ giết hết từng người. Sư phụ Cư nhìn thấy bộ dạng này của vô cực, ho hụt tiếng, cho rằng hắn ta bây giờ chỉ còn một cái đầu thành kẻ vô dụng rồi. Phế Long trận đã cách đứt mọi luồng khí của nó, giống không nổi đâu. Thế nhưng trái với những gì sư phụ Cư nghĩ, tên vô cực kia vẫn còn sống, chững mắt nhìn mọi người. Đám trùng máu cọ xát lại nơi cổ, quả nhiên tụ lại thành một hàng dài. Sau đó trông hắn ta như một con rắn, nhưng thanh vị tấn công lại lúc nhúc vội chạy ra khỏi cửa. Tiểu Giang nhìn thấy vô cực bỏ chạy liền muốn đuổi theo, tự giật tận gốc, nhưng sư phụ Cương đã ngăn nó lại. Sư phụ Cương no vô cực sẽ sợ trào ma quỷ gì. Tiểu Giang lại chịu tội thưa. Đến lúc đó, tiểu hào hay ngay cả ông cũng chỉ có thể bất lực đứng nhìn mà thôi, vì bây giờ đó không ai còn khả năng chiến đấu nữa rồi. Sư phụ Cương đang còn nói chuyện với tiểu Giang, đột nhiên thấy trước mắt tối sầm, kêu lên một tiếng, sợ bất ngờ ngã ra sau. Thấy sư phụ bóng xưng mềm nhấc đi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net